Trường 1278 đi tới Hoa Tông Nửa tháng sau Nghe vậy trên mảnh tiêu viêm hơi nhíu lại Từ đây chạy tới Hoa Tông sợ rằng phải mất tới 10 ngày Nếu cứ như thế mà tính Thì sợ rằng thời gian cũng không còn nhiều nữa Trong Hoa Tông chỉ có vị quyền Tông Chủ kia muốn đối phó với vân vận sao Còn những cường giả khác thì sao Truyền thưa của Hoa Tông thâm hậu Không kém gì các tông phái lớn khác, chắc chắn thực lực ẩn sâu trong tông môn cũng không yếu. Nếu như những người này cũng muốn đối phó với Vân Vận, sợ rằng rất phiền phức. Tiêu viêm chầm ngâm nói, nếu như ngay cả hoa tông từ trên xuống dưới đều muốn đối phó với Vân Vận, sợ rằng dù giải quyết được phiền toái nhỏ lần này, thì đối phương cũng là buông tha cho làng ấy. Trừ khi Vân Vận quyết định rời khỏi, Thực lực ẩn sâu trong hoa tông đúng là không kém, nhưng mà phần lớn các cường giả thế hệ trước đều đang bế quan. Nếu như những cường giả đó còn trong tông, thì cũng không có lực tới lượt vì nữ nhân kia trở thành quyền tông chủ. Về vấn các trưởng lão, đa số bọn họ đều trung thành với hoa bà bà. Tất nhiên bọn họ không có gì dị nghị với di mệnh của hoa bà bà. Vấn đề duy nhất là nữ nhân kia, nạp nàn yên nhiên nói. Vậy sao? Tiêu viêm ghẽ gật đầu, sắc mặt hơi dịu đi. Nếu như chỉ có nữ nhân kia phản đối Thì mọi việc sẽ hơn một chút Muốn đi thì liền đi Trong lúc tiêu viêm chậm ngâm đột nhiên Một âm thanh già lua truyền tới Cũng không biết từ lúc nào Mà rực lão lại hiện ra Trên một cái ghế bên cạnh Lão nhìn tiêu viêm rồi cười nói Lão sư Thấy rực lão xuất hiện Tiêu viêm ngẩn ra sau đó chợt cật đầu Chuyện này liên quan tới vân vận Tất nhiên hắn không thể từ chối được Dù sao đi nữa Hắn cũng phải tới hoa tông một chuyến Vừa nhìn thấy dược lão xuất hiện Yên nhiên bỗng nhiên Mất tự tin hẳn đi Là cũng biết danh vọng và địa vị của dược lão Tại Trung Châu bây giờ Nên việc làm mất đi tự nhiên Trước mặt các đại nhân vật như vậy Là việc khá bình thường Không ngờ rằng đại nạn của lão Tái bả hòa tông đó đới Lại đến nhanh như vậy Dược lão nhìn Nạp Na nạ Nhiên Nhiên một hồi khẽ thở dài nói. Dược lão thở dài tiêu biêm sừng sốt. Ngay lập tức nhận ra lão thái bà trong lời của lão sư. Chính là hoa bà bà tần bí mà Nạp Na nạ Nhiên nhìn nói. Hắn kinh ngạc hỏi. Lão sư biết bà ta sao? Lão thái bà này nổi danh ở Trung Châu sớm hơn ta rất nhiều. Chính là nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Năm sư bà ta cùng ta có duyên gặp nhau vài lần. Tính tình bà ấy kêu ngạo. Nên kẻ thù có rất nhiều Về việc hai chân bái bị tê liệt Ta nghĩ nó xảy ra sau khi Ta gặp chuyện Chắc hẳn vết thương đó rất nặng Nếu không đại lạng còn chưa tới nhanh như vậy Dược lão gật đầu chợt cười nói Nhưng mà cũng coi như là vân vận Có phúc duyên tốt Không ngờ có thể nhận được truyền thừa lão bà này Bà ta tung hoành cả đời Nhưng thư chưa thù đệ tử bao giờ Tính tình lại quái gỡ Không dễ tin người khác Mà vân vận lại có thể được bà ta tín nhiệm như vậy Không thể không nói Nếu như làm người tốt thực sự sẽ có phúc Cương giả bên trong hoa tông rất nhiều Vị quyền chủ kia không đáng lo Với thực lực hiện nay Còn muốn thắng nàng không khó Nhưng phiền phức nhất chính là yêu hòa là quân kia Tuy nhiên ta có cách giải quyết Sợ lão cười một tiếng ngón tay bung sâu ạ ú lên, lập tức có một quả Ngọc bài màu trắng sữa bay về phía tiêu viêm. Đây là Ngọc dạn không gian do ta chế tạo. Nếu như người gặp phải tình huống không thể đối phó được, bóp nát nó, ta sẽ tới ngày, có vài người bên trong hoa tông từng nhận ăn huệ của ta năm xưa. Nếu bà hót tên ta ta nghĩ các nàng không làm có người đâu, vừa nhận lấy Ngọc Bải tiêu viêm liền cặp xác được bên trong, có không gian lực vô cùng mênh mông, Hắn cũng thật giật mình một chút, rồi nhìn dược lão gật đầu. Lần này, con và Thanh Lân đi đi. Thiên hỏa tôn giả và tiểu y tiên đang bế quan tù luyện, không nên quấy rời bọn họ. Tiêu viêm hơi trần chừ một chút rồi nói. Dù sao, với thực lực hiện nay, cho dù hắn có đối mặt với cường giả đấu tôn thất tinh, thì cũng có thể thuận lợi thoát thân. Còn bản thân Thanh Lân, tuy chỉ mới đạt tới đấu tôn nhất tinh, nhưng nếu làng triệt để... Trậu hồi ra linh hồn thiên xả viễm cổ Thì có năng lực mạnh mẽ đối kháng với cường giả đấu tôn lục tinh Ừ, thiên họa tôn giả ở lại đầy tốt hơn Ta đang bận nghĩ biện pháp giúp hắn khôi phục tực lực đỉnh phong Còn ách nàn độc thể có thiếu y tiên nữa Thì còn đã giúp nàng luyện chế độc đan Nhưng lại không thể kích thích được lực lượng ách nàn độc thể hoàn toàn Trong khoảng thời gian này, ta sẽ trợ giúp nàng Trở lúc con trở về có lẽ con sẽ nhìn thấy thực lực hai người bọn họ đột nhiên tăng mạnh Dực lão cười điện phong Cũng không có gì khó khăn hơn nữa Còn biện pháp nào để kích thích lực lượng ách nan độc thể tới mức cao nhất Tất nhiên tiêu viểm cũng không thể nào so sánh được bằng dực lão có kinh nghiệm vô cùng phong phú Lần này đi tới hoa tông Nếu như có thể còn hãy giúp vân vận trở thành tông chủ hoa tông Thực lực hoa tông rất mạnh Nếu như nào có thể trở thành tông chủ thì coi như tinh vẫn cắt cũng có thêm một cái đồng minh đáng tin. Tiêu viêm vừa giất lời thì đột nhiên bên tai vang lên một cái âm thanh yếu ớt như rùi nhạc bay qua. Hắn đưa mắt nhìn qua liền biết, thấy đôi môi rực lão hơi giật giật. Tiêu viêm đành cười khổ rồi gặt đầu, thật ra hắn cũng biết. Kể từ lúc Vân Nam Tông bị hắn dùng biện pháp mạnh mẽ ép giải tán. bản thần vân vận đã sinh nòng kháng cự với việc làm tông chủ, bây giờ hắn cũng không biết. Nàng ta có vui lòng nhận làm tông chủ Hòa Tông. Nếu như mọi việc ổn thỏa hay không nữa. Ừ, mau đi đi, thời gian không còn nhiều nữa. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, Sư lão cười một tiếng rồi phất vất tay nói. Dạ, Tiêu Viêm gật đầu thì lễ với Dược lão một lần rồi xoay người bước ra khỏi phòng cách Lạp Na nhiên nhiên cũng là cung kính thì lễ với Dược lão, nhanh chóng đuổi theo Tiêu Viêm. Sau khi rời khỏi phòng khách Tiêu viêm liền tìm Thanh Lân Thầy đã chuẩn bị xong mọi thứ Ba người cũng là không trần trừ chút nào Nạp nan nhiên đi đầu dẫn đường Ba người ngựa không dừng phó Cập tốc chạy tới Hoa Tông Hoa Tông thuộc khu vực Tây Bắc Trung Châu Cách tình vẫn cáp rất xa Cho dù là ba người tiêu viêm Có dùng tốc độ nhanh nhất Thì chỉ sợ cũng phải mất tới 10 ngày Mới có thể đến tới nơi Nhưng mà May là sau khi rời khỏi tình vấn các không lâu Thành lần đã triệu hội ra một vị cương giả Cửu u địa minh mãng Sau đó ra lệnh cho người này hóa thành bản thể Ba người theo đó mà bước lên người Minh mãng kia tránh xa nỗi khổ Phải buôn ba bằng sức lực của mình Xa xa trên phía chân trời Có một cái thân ảnh khổng lồ màu đen Bay xuyên qua các tầng mây Trong lúc các thân thể khổng lâu lấy chuyển động Hư không xung quanh bị ma sắt tạo ra những cái tiếng xé gió chậm thấp. Tiêu viêm ngồi xếp bằng trên lưng mãng xà, tuy nói xung quanh thân thể cửu ưu địa minh mắng, toàn là lân phiến trắng mịn, lạnh như băng, nhưng thân thể tiêu viêm lại không chút nào nhúc nhích. Dù cho cuồng phòng có quét ngang qua người, thì một cọng tóc trên đầu hắn cũng không bị sao rộng. Lúc này tiêu viêm đang nhắm mắt lại, tâm thần hoàn toàn tập trung vào mấy tâm, Cốt linh lãnh hỏa ở nơi đó đang chậm rãi tản xa mắc luyện. Loại nhiệt độ kỳ dị Cốt linh lãnh hỏa khác với những loại dị hỏa khác ban đầu nó gây cho người ta cảm giác lạnh như băng. Nhưng ẩn trong cái lạnh như băng ấy lại là một cái cỗ sức nóng vô cùng cuồng bạo. Hai loại lực lượng hoàn toàn đối lập với nhau nhưng lại có thể dùng hợp ở chung một chỗ hoàn mỹ như thế. Thật là làm cho người ta phải than thở. Trước những cái điều thần kỳ tồn tại trong trời đất này Mì tầm chính là lời lực lượng linh hồn ẩn trú May mà cốt linh lãnh hỏa hiện giờ bị tiêu viêm Dèo ẩn ký linh hồn vào bên trong Nên cái nhiệt độ kỳ dị của dị hỏa này Không gây cho linh hồn có chút tổn thương nào Ngược lại, nó còn giúp cho linh hồn càng lốt càng sinh động hơn Cốt linh lãnh hỏa Hừng hực thiêu đốt Làm cho dấu ấn hỏa Ngay tại mi tâm của hắn khẽ Tản phát ra những cái tia sáng kỳ dị Lúc này Hắn đang chậm rãi đem lực lượng Linh hồn dùng nhập vào Trong cốt linh lãnh hỏa Vì dị hỏa này đã bị dược lão Luyện hóa nhiều năm Tin nói hôm nay đã được giải trừ Ấn ký Linh hồn nhưng mà Nó vẫn là luôn kháng cự với linh hồn khác Cho nên điều tiêu viêm cần Là bây giờ là để cho Cốt linh lãnh hỏa từ từ thích ứng với hắn, chủ nhân mới, rồi làm cho dị hỏa này không còn chống cự với linh hồn hắn nữa. Vốn đây là một cái quá trình hao tốn rất nhiều thời gian, nhưng vào lần đầu tiên tiếp viên cố gắng tiếp xúc với cốt linh lãnh hỏa, hắn đột nhiên phát hiện dị này rất dễ thích ứng với hắn. Đây là điều vượt quá ngoài suy đoán. Làm cho hắn vô cùng vui mừng, suy nghĩ một chút, tiếp viên liền hiểu được nguyên nhân của sự biến hóa này. Khi Dực lão bị bắt đi, Lão từng phòng ấn cốt linh lãnh hoạ trong cơ thể tiêu viêm Sau đó chính tiêu viêm là người nắm quyền khống chế nó Trải qua nhiều năm hợp tác với nhau Có thể nói tiêu viêm chính là chủ nhân thứ hai của cốt linh lãnh hoạ Hiện giờ người chủ nhân thứ hai lại trở thành chủ nhân thứ nhất Cho nên việc hai bên tích ứng với nhau cũng là điều dễ hiểu dựa theo tốc độ này Tiêu viêm suy đoán chỉ cần một thời gian nữa thôi Hắn có thể sử dụng phần quyết luyện hóa cốt linh lãnh hỏa Cái loại tốc độ này có lẽ dù là dược lão cũng không thể ngờ tới Trong những ngày kế tiếp Hầu như ngày nào tiêu viêm cũng cố gắng Để cho tâm thần mình dung hợp với cốt linh lãnh hỏa Mà dưới sự lỗ lực kiên trì không ngừng nghỉ Sự kháng cự bên trong cốt linh lãnh hỏa dần dần yếu bớt đi qua từng ngày Trên lưng mãnh hổ khổng lồ Tiêu viêm nhắm mắt lại hồ hấp dần trở nên yếu đi Nhưng mà dấu họa ấn tại mi tâm lại chậm rãi tạm ra ánh sáng nhạt nhạt Theo những lúc tiêu viêm hô hấp, thổ nạp Thế tình trạng tiêu viêm như thế, thiên nhiên và thanh lân Chỉ là liếc nhau một hồi rồi thôi Trong khoảng thời gian này, các nàng đã quen với hành động của tiêu viêm Phốc, ngay lúc hai người đang sởi ánh mắt đi chỗ khác Đôi mắt tiêu viêm vẫn luôn nhắm, bỗng nhiên run lên Rồi cái dấu họa ấn tại mi tâm đột nhiên bán ra cái ánh sáng trói mắt Có thể mơ hồ thấy được, dấu hỏa ấn kia dường như sống lại chậm sãi dao động thẩm thấu vào bên trong da thịt của tiêu viêm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy, làm cả yên nhiên và thanh lân đều là kinh hái. Nhưng các làng còn chưa mở miệng thì đôi mắt, đang nhắm chặt của tiêu viêm đã từ từ mở ra cho con người đen nhánh, lúc lại lại có một cái ngọn lửa màu trắng sữa đang lượn lờ. Qua nhiều ngày cố gắng xung hợp, tính kháng cự bên trong cốt linh lãnh họa đã được tiêu hiệm luyện hóa hoàn toàn. chương 1279 Gặp lại vân vận Ngọn lửa màu trắng sữa chảy bập bùng trong con người của Tiêu Viêm một hồi, thật lâu sau mới chậm rãi giảm đi. Hay khi ngọn lửa biến mất, đôi mắt của Tiêu Viêm cũng trở lại bình thường. Phù. Tiêu Viêm thở ra một hơi chọc khí dài, khuôn mặt vẫn được bao phủ bởi một cái lớp ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Trong lúc mơ hồ có thể thấy được Tiêu Viêm đang rất mừng rỡ, bản thân hắn chưa từng nghĩ có thể thuận lợi luyện hóa đi kháng tính. Cảm cự cho cốt linh lãnh họa Chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi như vậy Giờ đây cốt linh lãnh họa Đã hoàn toàn dung hợp với ta Lúc nào cũng có thể thôn phệ luyện hóa Tiêu hiểm có chút do dự Luyện hóa cốt linh lãnh hỏa Cần thời gian không ngắn Mà ba người đã gần tới hoa tông rồi Có lẽ bây giờ không phải lúc tốt nhất Thôn phệ nó Có lẽ lên chờ giải quyết xong Chuyện của vân vận Rồi bắt đầu thôn phệ luyện hóa cũng không muộn Trong lòng đã có quyết định Tiêu viểm cũng tạm yên tâm Hắn áp chế cốt lưng lãnh họa đàn Tiểu đốt hừng hực ở Mỹ tâm lại Đưa mắt nhìn về nạp nan yên nhiên nói Còn bao lâu nữa tới hoa tông? Chắc là 2 ngày nữa Chúng ta đã tới gần khu vực Tây Bắc rồi Cách hoa tông không xa Ừ, thanh lân tăng tốc độ nhanh lên một chút Màu tới hoa tông Tiêu viểm khẽ gật đầu Quay sang nói với thanh lân Càng tới gần hoa tông Trong lòng hắn mơ hồ có cảm giác khẩn khẩn cấp Không biết nữ tử đã bao năm không tới kia Bây giờ phòng thái thế nào Thanh lần khẽ gật đầu cười bàn tay nhỏ bé khẽ vỗ lên lưng mãnh xà một cái Mãnh xà này liền chấn động Rồi tốc độ đột nhiên tăng lên Nhanh chóng xuyên qua các tầng mây Ba ngày sau Trải qua nhiều ngày phong trần mệt mỏi Suốt cuộc 3 người tiêu viêm cũng dừng chân tại một dãy núi dài, liền miền vô tận. Nạp nát yên nhiên, đưa mắt nhìn xung quanh một chút rồi mới từ từ huyền phu trên không trung. Nàng lấy ra một cái hình dạng cánh hoa trong nạp giới để nó ngay trước mặt. Đồ vật hình dạng cánh hoa kia mới được mở được ra, thế là tức hoà tan trong hư không. Sau đó, phiến không gian trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái trận dao động kỳ lạ. Lát sau... Một tấm bình chướng không gian thật lớn hiện ra trong tầm mắt đám người tiêu viêm. Bình chướng không gian khổng lồ thế này cũng chịu khó bỏ ra thật. Nhìn thấy cái tấm bình chướng không gian trong mắt tiêu viêm xuất hiện vẻ kinh ngạc. Tuy Hoạt Tông còn chưa có thực lực tự mở ra không gian riêng, nhưng tụ pháp sử dụng bình chướng không gian để che giấu tông môn thế này cũng có thể nói là không tầm thường. Bình chướng không gian từ từ dao động, sau đó mở ra một cái khe hở Nặp Na nhiên nhiên vẫy tay với hai người tiêu viêm Rồi là người dân đầu đi vào Thành lần thấy vậy, thu hồi cường giả của ưu địa minh mãng lại Cùng với tiêu viêm nhanh chóng đi theo Vừa tiến vào bình chướng không gian Cảnh vật đầu tiên xuất hiện trong mắt ba người Chính là những cái bông hoa Đồng thời còn có cây mùi hương nồng nặng khắp nơi Dường như bên trong mỗi hương ẩn chứa năng lượng trở đất cực kỳ mạnh mẽ. Một nơi thật kỳ nạn. Tiêu viêm huyền phù giữa không trung sau khi quan sát sát thế giới đẳng sau tấm bảnh trướng không gian này. Hắn không khỏi lộ ra vẻ, sợ hãi thán phục. Xuất hiện trước mặt ba người tiêu viêm bây giờ là một giấy núi liền miền vô tận. Trên các ngọn núi đó, đủ loại, hòa mỹ lệ, xinh đẹp, giống như là một biển hoa vậy. Gió mới thổi nhẹ qua, thì đã có những cánh hoa tươi thắm bay múa đầy trời, thật giống như là tiên cảnh chốn nhân gian. Thật là xinh đẹp a. Nhìn thấy tiên cảnh thế này, khuôn mặt Thịnh Lân hiện lên nét say mê lấp bập nói: "Hình như là biển hoa này có một cái loại pháp trận." Tiêu Viêm nhìn chăm chú biển hoa liên miên đến cuối tầm mắt này, trong mắt hiện lên sự xao động. Hắn cảm giác được trong biển hoa này ẩn chứa năng lượng vô cùng to lớn Thậm chí hình như là những cánh hoa nhỏ đang bay phất với trên bầu trời kia cũng đang chuyển động theo một cái quỹ thích huyền ảo Nghe thấy tiêu viêm nói thế yên nhiên gật đầu cười nói Đây là đại trận ẩn tông của hoa tông Nếu như không có phương pháp tiến vào chỉ sợ là trong biển hoa này Một khi không có ai dẫn dắt thì sẽ vĩnh viễn không thể dắt được Đây là mê hồn hoa sao Không ngờ Các loại kỳ hoa hiếm thấy bên ngoài Nhưng trong này lại nhiều như thế Tiêu viêm hít lấy hương hoa bên trong không khí mà nói Không phải tất cả đều là mê hồn hoa Còn nếu có kỳ hoa khác nữa Chúng có tác dụng tăng hiệu quả của mê hồn hoa lên rất nhiều Ngạc năn in nhiên cười nói Bỗng nhiên Ngày lúc Có một cái tiếng chuông vọng Nhỏ vang lên Phẳng vật như được truyền xa trong biển hoa Tiếng chuông này Tỉ thí sắp bắt đầu Màu đi theo ta Đừng có đi nhầm sang chỗ khác Nếu không sẽ bị lạc trong biển hoa Nghe thấy tiếng chuông sắc mặt nạp Làn nhìn nhiên hơi đổi một chút Vội vàng thúc sụp Thân hình vừa mới động Nàng đã bay vút qua biển hoa Quý tích lúc nàng phi hành Có chút quá dị Không phải là một đường thẳng tắp mà là vòng theo một cái đường cong Tiều Viêm và Thanh Lân thấy vậy cũng cười khổ một tiếng Chỉ có cách bày theo quỹ tích của làm là yên là nhiên phi hành Trong nhanh chóng đổi kịp Ở trong cuối biển hoa là cái dãy núi vô cùng hùng vĩ Trên từng ngọn núi đều có sương mù lượn lờ Rất nhiều loại hoa đẹp được trồng xung quanh Hầu hết các đỉnh núi đều có vài định đài Bên trong còn có những bóng hình xinh đẹp và tiếng cười đùa của các nữ tử. Ngay trung ương của Xuân Mạch có một cái tòa ngọn núi cao hơn hẳn các ngọn xung quanh. Ngọn núi này rất rộng, xung quanh còn có kiến trúc được xây dựng. Ngay trên đỉnh ngọn núi là một cái quảng trường khổng lồ được cắt ngang. Quảng trường được làm bằng đá xanh, được bao quanh bởi những cái cánh hoa. Có hương thơm lạ lùng lượn lờ Lúc này Không ít thân ảnh đang đứng chung Xung quanh quảng trường Ánh mắt mọi người đều nhìn vào trong sân Không khí có chút ngừng trọng Ở giữa quảng trường một nàm một nữ đang đứng Nữ tử có sắc thái hoại nhã Mặc một bộ cầm bào Trên cẩm bào cô hào bàn được dùng kim tuyến may thành Dường như địa vị không thấp Dung nhan nạn không thể nói nào Không xinh đẹp Chỉ có điều đôi môi của làng Lại hơi mỏng, nên vọng vất làm cho người ta toát lên vẻ tranh chua Bên cạnh nữ tử này là một cái nam tử bộ dáng người nhát Trong tay nắm một cái quạt giấy Trên quạt giấy có một bức họa vẽ mỹ nhân Vóc người nam tử cao giáo, dung mạo tuấn mỹ Cả người dường như còn thấu phát đi có chút tà dị Ngay tại mi tâm người này còn có một cái điểm đỏ sẫm như máu tươi Lại càng tô điểm thêm cho vẻ tà dị kia Vân vân Tới giờ rồi hiện thân đi Ngay khi tiếng chuông dần kết thúc Trọng mắt nữ tử mặc cẩm bào kia hơi nhíu lại Quát lạnh một tiếng Tiếng quát của nữ tử vừa mới phát ra Thì giữa không trung truyền đến một cái tiếng gió Rồi cái bóng hình trắng xinh đẹp lướt tới Bạn trần ngọc nhẹ nhàng hạ xuống quảng trường Khi bóng hình màu trắng xinh đẹp Vừa mới đáp xuống Quảng trường tất cả ánh mắt trong sân đều nhìn về phía là Tuy đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng không ít người vẫn lộ vẻ thán phục trước dung nhan đó. Nữ tử trong sân mặc một cái bộ y phục màu trắng, mái tóc đèn như mực, xóa xuống tận eo như một thác nước. Nàng có một cái dung nhàn biệt sắc giống như là tiên tử, không bị hồng trần quấy nhiễu. Tấu phát khí chất có kỳ ảo động lòng người, lúc hai trọng mắt xinh đẹp chuyển động, dường như ở chứa bên trong chiều có thái độ khinh phong vân đạm. Thấm sâu vào cốt tủy chứ không có chút nào háo thắng Một nữ nhân như vậy thực Chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung Phòng hòa tuyệt sắc Người có phòng thái như vậy Ngoại trừ vân vận ra Đã chia tay tiêu viêm nhiều năm trước Thì không thể trên thế gian có mấy ai Đã nhiều năm như vậy Nhưng mà dung nhan của làng không chút thay đổi Thậm chí còn giống như là một bình rượu ngon Được trồn dưới đất lâu ngày, càng ngày càng làm say đắm lòng người Thậm chí làm cho người ta cảm giác chỉ muốn say chứ không muốn tỉnh Thấy khí chất là nhã như là gió nhẹ mây bay Không ít trưởng Lão Hoa Tông cũng thầm gật đầu Không trách được tông chủ đời trước khi chất đã đem sự nghiệp thống nhất Hoa Tông giao cho vân vận Chỉ xét về khí chất thôi, sự tranh lật giữa vân vận và quyền tông chủ hiện giờ đã hiện rõ Khi nhìn thấy nữ tử mặc y phục màu trắng này, đôi mắt nàm từ ta dị đứng bên cạnh, nữ tử mặc cẩm bào, huyền hiện nên vẻ ham muốn vô cùng. Đối với một người thích sắc đẹp như hắn, một mỹ nhân cực phẩm như vân vận đúng là có lực hấp dẫn trí mạng. Thấy toàn bộ mọi người xung quanh đều chú ý đến vân vận như thế, đôi tay ngọc của nữ tử mặc cầm bào ghẽ nắm chặt lại, trong mắt hiện lên vẻ ghen ghét nồng đậm, nàng cười lạnh nói. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đây chứ Tông chủ Ta thật không muốn tranh giành vị trí tông chủ với ngươi Cần gì phải bức bách như thế Đôi lông mày màu đen của vân vận khẽ nhú lại Nhìn lứa tử mặc cẩm vào một hồi mới nói Hừ, nếu như không muốn sao đấu Thì sao ra toàn bộ đấu khí của lão tông chủ lúc sinh thời ra đây Bàn đậu bộn tông Có ý tốt chứa chấp ngươi không ngờ ngươi lại có âm mưu Chiếm lấy vị trí tông chủ Nữ tử mặc cẩm bào quát lạnh Nếu như ta sớm biết hoa bà bà chính là tông chủ hoa tông Ta không cứu bà bà Phần vận lắc đầu nhẹ giọng nói Về việc đấu khí phong ấn kia Hoa bà bà để lại cơ thể Trong cơ thể của ta Nếu như người muốn vậy thì cứ tới đi Hử ngây tưởng bổn tông chủ sợ ngây ư Nữ tử mặc cẩm bào cười lạnh một tiếng đưa mắt nhìn về nam tử tà dị Trong khi thế người này đang nhìn Vân Vận không chấp mắt thì lửa giận trong lòng bụng phát tức giận quát. Yêu làng, ta và chàng cùng sát tay. Vân Vận, người được lão Tông Chủ truyền thừa đấu khí, chắc là giữ sức lấy một địch hai. Hơn nữa, người cũng biết quy củ của Hoa Tông rồi, hai người bầu phản có thể đồng thời xuất thủ. Nữ tử mặc cẩm vào nhìn Vân Vận cười lạnh nói, Người cũng đừng có nói bộ Tông Chủ khi dễ ngươi nếu như người có bạn lữ, Có thể kêu hắn tới cùng Cùng nhò ra ngành chiến Nghe thấy nữ tử mặc cầm bào nói như vậy Không ít trưởng đã hoa tông hơi nhú mẻ lại Vân vận khẽ mỉm cười một cái Rồi chậm xã lắc đầu nhẹ giọng nói Tổng chủ động thủ đi Ta không có Lời của vân vận còn chưa dứt Bỗng nhiên có một tiếng xé gió chuyển ra từ phía chân trời Rồi một đạo thân ảnh dữ dội Lướt đến nhanh như một tia chấp từ phía xa Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh đó hiện bên cạnh Vân Vận Dưới mắt kinh mạc ngạc của nhiều người Thân ảnh đó lắm lấy tay của Vân Vận Cùng lúc đó, một thanh âm hài hước vang lên Làm cho khuôn mặt Vân Vận thoáng cái đá đỏ bầng Vận nhi ta không tới mượn chứ Trường 1280, Hiều Hòa Tả Quân Trên quảng trường, người nào người nấy đều là trợn mắt há hộp Nhìn nam tử đột nhiên sông tới Nắm lấy cánh tay của vân vận kia Trong lúc nhất thời cả quảng trường vì thế mà trở nên yên tĩnh Không hiểu chuyện gì xảy ra Người tiêu viêm Người sao lại tới đây Tùy khuôn mặt đã đỏ lên Nhưng mà vân vận vẫn kinh ngạc Nhìn người thanh niên đang nở lụ cười hài hước bên cạnh Lát sau rốt cuộc là nhịn không được kêu lên thất thanh Người gặp nạn chẳng lẽ ta không thể ra tay giúp đỡ sao từ viêm nhìn người lữ tử có dùng nhàn tuyệt thế này Âm thanh cũng hỏa hoãn hơn rất nhiều Là yên nhiên Vân vận hình ngận ra chật như hiểu Nguyên nhiên vì sao người này biết mình đang gặp nạn Cảm thấy bàn tay của mình ấm lên Vân vận vội rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay tiêu viêm Giọng nói mang vài phần trách móc Nơi này là hoa tông Sao người lỗ mãng làm loạn như vậy Người trốn ta nhiều lắm như vậy Đã thấy đủ chưa Tiêu viêm khép miệng cười hỏi Ai trốn ngươi Người tới là ai xưng ra tên đi Sao dám tới hoa tông ta làm loạn Lữ tử mặc cầm bào kia đưa mắt nhìn Tiêu viêm lạnh giọng quát Hai người kia tỏ vẻ thân mật như thế Chẳng lẽ đây là trợ thủ của vân vận tìm tới Ngươi có thể xem như ta là bạn lữ của vân vận Tiêu viêm liếc nhìn Lữ tử mặc cầm bào một cái thật Nghe thấy tiêu viêm nói thế Gương mặt vân vận đỏ lên Xấu hổ nhìn hắn một cái, nhưng tiêu viêm lại không để ý tới, ánh mắt nhìn tập trung hai người trước mặt. Chỉ có thực lực đấu tôn nhự tinh mà cũng dám tới đây lớn lối. Bộn tôn thấy người có vẻ chán sống rồi đó. Làm tử tà dị bên cạnh, lữ tử mặc cầm bảo. Kẻ vỗ cái quạt trong tay một cái, đôi mắt trở lên lạnh lẽo thấy tiêu viêm và vân vận thân mặt như vậy, lòng hắn có chút khó chịu. Vân vận. Ngươi luôn nói là không có bạn lỡ Rốt cuộc nhịn không được mà phải gọi tới rồi sao Nữ tử mặc cẩm bảo nói Cũng được gọi tới cũng không sao Nếu như không lại nói buồn tông chủ khi dễ ngươi Hôm nay ngươi và tiểu tử này cùng nhau ra tay Nếu như thua thì cũng màu rào toàn bộ đố khí của lão tông chủ ra nghe vậy thì đôi lông mày đèn cuộn vân vận ghét cao lại Nàng không muốn kéo tiêu viêm vào việc tranh đấu trong hoa tông Lặng đi lên một bước vừa muốn nói chuyện thì tiêu viêm ngăn nàng là... sao cho ta Nghe thấy giọng nói từ viêm bình thản như thế phân vận hơi ngẩn ra Đôi mắt đẹp khẽ nhìn người thanh niên trước mặt Cảm thấy gương mặt này Giờ đây có thêm nét kiên nghị như thế Trong lòng của lạng là khoảng hốt Mấy năm không thấy từ viêm hiện giờ không còn là người thiếu liền non nớt năm đó Giờ hắn đã trở thành một cường giả có danh tiếng không nhỏ ở Trung Châu. Có thể nói, lúc này hắn đã có tư cách và thực lực để đứng trước người nàng, thay nàng chống đỡ mọi mưa gió. Ừ, sau khi một hồi gió dự, cuộc rốt cuộc nàng cũng phải phát ra âm thanh, mang hàm ý chấp nhận. Muốn tỷ thí ư, tất nhiên không thành vấn đề, nhưng hình như cái gió cuộc. Tỷ thí này quá buồn cười rồi. Nếu người thắng, người có thể lấy đấu khí mà vân vận được truyền thừa. Nếu người thua thì sao Chẳng lẽ không mất gì ư Người cho rằng trên đời này có chuyện tốt như vậy sao Tiêu viêm thả nhìn nói Đôi mắt nữ tử cầm bảo hơi híp lại Cười lạnh nói Nếu như buồn tung chủ thua Vẫn vận có thể bình yên rời khỏi hoa tông Sau này không còn liên quan gì nữa Nếu như vậy thì không cần tì tí Sắc mặt tiêu viêm lạnh xuống nói Người dám Người cho rằng hoa tông ta là chỗ nào Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi Nghe tiêu viêm nói vậy Sắc mặt lỡ tử Mặc áo cẩm bào liền thay đổi vẫn nộ quát Dù cho hôm nay ngươi có thể rời khỏi hòa tông Nhưng hòa tông ta từ nay về sau đuổi giết ngươi cả đời Có can đảm thì ngươi tới tình vẫn các đuổi giết Đối với việc lữ tử mặc cầm bào uy hiếp như thế Thì viêm chẳng coi về đâu cười lạnh đáp trả Tình vẫn các Ngay vậy lữ tử mặc cẩm bào sừng sốt Khai biến sắc có chút không tin hỏi lại Ngươi là người của tinh vẫn các Tất nhiên Hoa Tông cũng có nghe tới việc Tinh Vẫn Các xuất hiện cường giả bán thánh. Có cường giả như vậy đúng là Tinh Vẫn Các không cần sợ Hoa Tông. Hơn nữa, sẽ không có ai quên rằng vị cường giả bán thánh của Tinh Vẫn Các, một thân phận các chứ hạ luyện dược sư đệ nhất đại lục. Tại hạ Tiêu Viêm, giả sư Dược Trần, chuyến này tới đây lão sư phân phó, ta thấy gặp trừ vị lão tiền bối Hoa Tông, thay mặt lão nhân ra hỏi thăm các vị, đột nhiên Tiêu Viêm ngẩn đầu lên, Đưa mắt nhìn lối lon xanh tươi xung quanh hoa tông Dùng đấu khí khuếch tán giọng nói của mình Vàng dội khắp rừng núi Từ lúc đặt chân tới hoa tông Tiêu viêm cảm giác được bên trong ngọn núi kia Những cái cỗ khí tức mờ ảo tồn tại Những khí tức này đều là vô cùng cương đại Tiêu viêm đoán là Để là những cường dạ hoa tông thế hệ trước Có lẽ tiêu viêm không sợ các cường dạ khác ở hoa tông Nhưng rất kiên kỵ những cái lão quái đó Tiêu viêm Nghe thấy tiêu viêm báo tên mình Sắc mặt nữ tử cầm bào và yêu hoa tạ quân hơi đổi Bọn họ không ngờ rằng người nam tử trợ giúp vân vận lại có bối cảnh lớn như vậy Nhiều đệ tử hoa tông xung quanh quảng trường đều là bàn luận xôn xao Từng ánh mắt đều nhìn về tiêu viêm Toàn bộ đệ tử hoa tông đều là lứa tử Tất nhiên cảm thấy hứng thú với người trẻ tuổi Tuấn Kiệt như tiêu viêm ra là đệ tử của Dược Trần Lão già đó cũng có lòng rồi Nếu như sau này rảnh rối tất nhiên sẽ tới tinh vẫn các bái phỏng Sau khi tiêu viêm hét lớn không lâu, âm thanh dạ lùa, khan khan từ từ chuyên xa từ lúi đòn, cuối cùng vàng rội khắp trong không trung quảng trường. Tiêu viêm cùng kính chắp tay thì lễ với phương hướng phát ra âm thanh kia, sau đó đưa mắt nhìn về nữ tử mặc cầm ảo, cười nhạt. Hoa cầm, nếu như tiêu viêm tiên sinh đã có yêu cầu, người nghe một chút. Ở phía vắc quảng trường, một bà láo chậm rãi mở miệng, nhìn y phục trên người bà hình như là trưởng lão hoa tông, hơn nữa địa vị không thấp. Nghe thấy cái lời này Lứa tự mặt cẩm báo tên nào hoa cẩm Chỉ có thể không cam lòng Cắn răng nói Người muốn nói gì thì nói đi Nếu là này Nếu người như chúng ta thua Vân vận sẽ giao toàn bộ đấu khí truyền thừa cho ngươi Tuy nhiên nếu như người thua Người phải trả lại vị trí tông chủ cho vân vận Tiêu viêm nói Thì ra người muốn lấy được vị trí tông chủ hoa tông Sắc mặt hoa cẩm phát lạnh Giận sự cười Tiêu viêm ta không muốn làm tông chủ gì đó Người đừng làm phiền thêm Vân vận ở bên cạnh cũng vội vàng nói Hòa bà bà vốn là truyền vị trí tông chủ cho vân vận Nhưng người lại không biết xấu hổ cướp lấy ngọc bài Hôm nay nàng chỉ lấy lại những gì hòa bà bà đã cho làng mà thôi Tiêu viêm cười lạnh nói Người biện lưỡi sắc bé lắm Nghe thấy tiêu viêm không có chút khác khí như vậy Sắc mặt hòa cầm dần trở lên lạnh léo Nhưng làng lại không dám không đáp ứng Nàng chỉ là tạo lắm quyền tông chủ mà các trưởng lão trong hòa tông ủng hộ là không nhiều, nếu không phải làng được Hoa bà bà lui dưỡng mười mấy năm, chỉ sợ rằng cái chức vị trí quyền tông chủ này còn chưa tới phiên nàng. Nếu như lần này xảy ra biến cố gì, có lẽ là không thể làm tông chủ được. Lão thấy bà chết tiệt đó, chẳng lẽ ta với bà ấy còn mười mấy năm không bằng được 3 năm ở cùng cái con chuyện nhân kia sao? ấy tới việc Hoa Bà Bà đem bạo tàng lớn nhất để lại cho Vân Vân, lửa giận trong lòng Hoa Cấp muốn thiêu đốt đi lý trí. Hít sâu một hơi, Hoa Cấp áp chế lửa giận trong lòng xuống, ánh mắt đột nhiên nhìn về Y Hoa Tả Quân bên cạnh. Trong anh người thực lực Y Hoa Quân mạnh hơn lão rất nhiều, tất cả phải xem ý kiến của hắn thế nào. Giống như Y Hoa Tả Quân hiểu được suy nghĩ trong lòng của Hạ Cấp, hắn liếc nhìn tiêu viên một cái, chậm rãi vỗ quạt trong tay. Hắn cũng nghe được một chút tin đồn về tiêu viêm Nhưng dù sao tin đồn cũng là tin đồn Vốn cũng có thêm vài phần khoa trương Hơn nữa với thực lực đấu tôn nhụ lục tinh như hắn Dù là nhìn cắp hòa tông này Thì người có thể thắng hắn chỉ là đếm trên đầu ngón tay mà thôi số tiêu viêm có mạnh đi nữa Chẳng qua thực lực mới đạt tới đấu tôn nhị tinh Trừng lệch 4 cấp bậc Cũng không phải thứ dễ dàng vượt qua Nghĩ tới đây yêu hòa tà quân Trộm rách gật đầu, ánh mắt nhìn Tưu Viêm bình thản nói: "Ngươi đã có yêu cầu như vậy, cứ theo lời của ngươi." Yên tâm, nhìn mặt mũi rực trận, Bổ Tôn sẽ giữ cho ngươi một cái hơi tàn. Nghe thấy lời này, Tưu Viêm mới khẽ mỉm cười, hắn nghiêng đầu nhìn Vân Vân nhẹ giọng nói: "Ngươi lùi về sau để cho ta." "Ngươi một mình?" Vân Vân sốt vô cùng ngạc nhiên khi nghe Tưu Viêm nói vậy, dù sao hai người bên kia, một người thực lực đấu Tôn Lục Tinh Người còn lại lại là đấu tôn tứ tinh Mà bản thân tiêu viêm chỉ có thực lực đấu tôn nhị tinh mà thôi Nhưng hắn mộ ấn một đánh hai Chẳng lẽ muốn chết Thực lực người mới chỉ đến đấu tôn Lại chưa luyện hóa được đấu khí truyền thừa Nếu như ra đấu Chắc chắn không phải đối thủ của bọn họ Yên tâm đi sẽ nhanh thôi Tiêu viêm nhẹ giọng nói Hắn có thể cảm giác được cố đấu khí kinh khủng trong cơ thể vấn vận Nhưng lúc này là cũng không có khả năng khống chế cái cố đấu khí đó Mà dựa theo thực lực của làng hiện giờ, chắc chắn không phải là đối thủ của Hoa Hoa Cẩm. Vân Vận có chút nghi ngờ nhìn tiêu viêm một cái. Nhưng là vì tín nhiệm tiêu viêm nên nàng cũng không có nói thêm gì. Chỉ là gật đầu nhẹ rồi lùi về sau một bước. Thấy Vân Vận lùi về sau tiêu viêm liền bước tới một bước. Ngọn lửa màu trắng sữa chậm rãi lượn lờ bên trong đồng tử. nhiệt độ kinh khủng nhất thời phát ra, làm cho không khí xung quanh trở lên nóng rực Nếu như các người đã thường nghị thỏa đáng, Vậy thì bắt đầu tỉ thí, một trưởng lão hoa tông thấy không khí bên trong sân đã là căng thẳng tới đỉnh điểm. Liệt phát ra, Hít áo bảo một cái lớn tiếng, nói. Âm thanh vị trưởng lão hoa tông vừa dứt khuôn mặt yêu hoa tạc quân lập tức trở lên lạnh như băng. Nở ra một nụ cười lạnh lẽo, bàn chân hắn khẽ si động, thân hình lướt về phía tiêu biêm giống như là mà quỷ si động, đấu khí mênh mông phô thiên cái địa tràn ngập xa. Hôm nay Bộ Tôn muốn xem thử là đệ tử do sược Trần Dậy Dỗ có mấy phần bạn lãnh của hắn.